Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4186 sợ Bóng sợ Gió Một Hồi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hai nữ xưa đâu bằng nay Cách này một liên thủ thanh thế đương thật Khiến cho người ta liếu lưới Nhưng thấy ngũ sắc linh quang như hải Chiều cuồng quyển giống như nổ lãng ngập trời Hướng phía chín đầu Lưới dài mang tất cả Về phần cách kia huyền âm bảo hạp càng là linh quang đại tố đen kịp. Tử vụ tùy theo tỏ khắp mà ra cơ hồ đem chọn cách bầu trời đều vật che. Chắn ở Mà dự vụ trong lờ mờ càng không biết có bao nhiêu yêu ma dự quái. hiện hiện mà xa. Tử vương thi đế không phải trường hợp cá biệt. Mỗi một đầu thực lực đều không kém hơn độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Thậm chí càng có còn hơn, Nguyệt Nhi mặc dù không có khôi phục thành. A-tu-la, nhưng thực lực hôm nay cũng không thể nhẹ nhục, đã sớm hơn xa. lĩnh vực tồn tại rất nhiều. Hai người công kích cũng không có trước sau trình tự, mà là phân tả. Hấu tiến hành giáp công. Sau một khắc cùng cái kia chín đầu tiệm thử đầu lưới đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hơn xa sấm sét giữa trời quang Ngũ sắc linh Quang từng khúc toái đi Âm vỗ bên trong giữa vương thi đế Càng là Nhao nhao bảo thể Phốc Hai nữ sắc mặt trắng bệt vô cùng cơ hồ là không hẹn mà cùng đem một Ngụm máu tươi phụt lên đi ra ngoài Thân thể mềm mại như cuồng phong Bên trong liếu nhứ Lắc lư không thôi Sau đó lại bị hung hăng hướng Về sau lẳng đi ra ngoài. Hoàn toàn không địch lại. Nhưng mà điện tương sắc mặt lại hiện lên một tia tối tâm phiền muộn. Tay phải vừa nhấp. Đầu ngón tay vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn ẩn hiện. Ló lên vài cái. Một cỡ nhỏ phù trận đập vào mi mắt. Sau đó hóa thành một mảnh khảnh cột sáng. Mục tiêu đúng lúc là nhắm. Ngay Nguyệt Nhi đầu lâu. Ló lên tức thì... Không tốt. Lâm Hiên cơ hồ bị giỏ điên mất. Một kích này, nhìn như hời hợp, điện tương cũng không có sử dụng vạn. Cốn thiên thư, nhưng tuyệt đối là lấy ra mười thành pháp lực đúng. Vậy, muốn rào sát mất a Tu la có thể Nguyệt Nhi căn bản không kịp trốn. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên tròn mắt muốn nứt, lại ngoài tầm tay với. Tiểu nha đầu tựa hồ cũng cảm thấy lớn lao nguy cơ. Huyền âm bảo hạp. Biến ảnh thành một mặt tấm chắn ngăn cản tại chỗ đó. Ba. Một tiếng vang nhỏ chuyển vào lỗ tay. Huyền âm bảo hạp rõ ràng bị đánh phá. Một ngón tay đầu đại động nhỏ. Hiện hiện mà ra cái kia xanh thắm sắc cột sáng. Chút nào chỉ trẻ cũng. Không tiếp tục phi như Nguyệt Nhi đầu lâu. Đã xong. Tại một khắc này, Lâm Hiên tâm mà chết cho, hận không thể cùng Nguyệt. Nhi đổi chỗ mà xử. tự ngươi nói qua, phải bảo vệ nàng có thể. Nước mắt mơ hồ con mắt, Lâm Hiên phản phất, đã trông thấy dai nhân. Vẫn lạc, Nguyệt Nhi như có cái không hay xảy ra, mình coi như vạn kiếp bất. Phục cũng muốn cùng Điện Tương liều mạng. Ý nghĩ này như Điện Quang Thạch Hỏa. Có thể lúc này thời điểm muốn những thứ này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ngắn ngủn tu du lại khắp lớn lên giống một thế kỷ. Đường lâm hiên đem con mắt mở ra lại phát hiện Nguyệt Nhi cũng không. Vẫn lạc. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc nhưng lại rời đi gần đây. Vũ đồng tiên tử chạy tới. Dùng thân tương đại đem Nguyệt Nhi đẩy ra. Mà chính nàng lại không có thể né tránh đảo này trùm tia sáng. Máy chảy như rót. Khí tức trên thân chợt hạ xuống còn hơn một nửa. Không tệ, không tệ. Điện tương vỗ tay cười ha hả rồi. Nhưng mà trong mắt lại lộ vẻ hận ý. Vừa rồi, vốn là diệt sát A-tu-la vương trời ban cơ hội tốt, lại bị nàng. Này ngạnh xanh xanh từ đó làm dối. Không hổ là linh giới đế nhất cường giả. Đã trúng bổn tiên một cái. Bổn mạng nguyên quang cũng không vấn lạc. Bất quá quên mình vì người. Phải chăng thật sự đáng giá. Cái này nhớ bổn mạng nguyên quang đã đem. Tứ chi của Ngươi Bách Hải đều chấn vỡ mất. Thần hồn cũng thù ảnh. Hưởng. Như vậy thương thí. Hắc hắc. Nếu là tu dưỡng cái mấy vạn năm. Có lẽ còn có cơ hội phục hồi như cũ, bất quá giờ này khắc này, ngươi. Cho rằng sẽ để cho ngươi thong song dưỡng thương sao? Chuyện đó uy hiếp ý tứ hàm xúc nhi mười phần. Hiển nhiên bị hư mất chuyện tốt điện tương đã hận lý vũ đồng tận, sương. Mà lúc này, lâm hiên mở miệng các vị, mọi người đã đều lấy ra ẩn. Dấu bí thuật, xin mời không cần che giấu nếu không, một trận chiến. Này kết quả dù ai cũng không cách nào ngoại lệ cuối cùng nhất đều là tránh khỏi đa chết vấn lạc. Lời còn chưa dứt, lâm hiên sâu hít sâu, một đảo một đảo pháp quyết do. So. Đầu ngón tay hít bắn đi ra. cửu cung tu du kiếm linh mang nổi lên bốn phía, vầng sáng phun ra nuốt. Vào lập lòe, bất đồng thuộc tính trường kiếm tàn mát ra bất đồng thiên. Địa pháp tắc. Mà trong đan điện của hắn, lưỡng cách nguyên anh thần sắc mặt ngưng. Trọng lơ lưỡng, về phần chân linh nổi đan tắc thì điên cuồng gì thường. Xoay tròn rồi. Ngũ sắc lộng lấy gần trăm loại chân linh tư ảnh một vừa phù hiện mà. Ra, phần lớn thoáng một cách đã qua, nhưng trong đó đã có 9 loại. Không chỉ có không có tịch diệt, ngược lại càng ngày càng rõ ràng rồi.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 Linh một lần nữa hóa thành ảo ảnh, ảnh rõ ràng từng khúc vỡ vụn mất Hào quang đại tố các loại thần bí phù văn mạn thiên phi vũ đem lâm Hiên bao khỏa như có linh tính bình thường hướng phía thân thể của Hắn bay tới chui vào không thấy Sau đó ngũ sắc lưu ly diễm lệ hào quang như lửa diễm do lâm hiên Thân thể mặt ngoài phun dũng mãnh tiến ra Ngọn lửa kia đẹp mắt vô cùng càng không thể tưởng tượng nổi chính là Lắc lư gian như có linh tính bình thường Sau một lát rõ ràng ngưng Kết ra một bộ khôi giáp đi ra Chân linh chi khải Mà cái này như trước chưa xong Đây chỉ là trước kia lâm hiên mạnh Nhất hình thái đến ở hiện tại Nương theo lấy quát khẽ một tiếng Tiểu la thiên pháp tướng cũng hiện Lên đi ra Chín đầu 18 cánh tay kim quang chói mắt. Sau đó đồng dạng lói lên tức thì nhào vào Lâm Hiên trên thân thể. Cùng Lâm Hiên dung làm một thể. Mà cái kia chín đầu 18 cánh tay tạo hình cũng không biến mất. Ngược lại càng thêm rất sống động như là áo giáp đồng thời như thật, thể. Giống như thực, giống như huyến. Lâm Hiên khí tức thoáng cái phóng đại. Biến thân cũng không phải là chỉ có lâm hiên một cái. Xa xa thiên vu thần nữ cơ hộ là giống nhau động tác. Hai người sở học bản ra đồng nguyên. Cái này chân linh hóa kiếm quyết. Nàng đương nhiên cũng có tu luyện. Đồng giảng uy lực khôn cùng. Nhưng mà lại lại bày biện ra bất đồng cụ thể hình thái. Cùng cửa cung tu du kiếm dung hợp không phải chân linh. Mà là mấy cái yêu ma Có mấy cái lâm hiên rõ ràng nhận ra, từ vô ma quân, Diêu linh vương, bách linh ma quân, thủ lão, thất khiếu vương, ma long vương còn có. Mấy vị viễn cổ cử ma, những người khác không nói đến. Từ vô ma quân rõ ràng là tại trong tay của mình vẫn là tinh hồn như thế nào cũng bị nàng đoạt được, nhưng lúc này thời điểm truy cứu những... Không có ý nghĩa này thiên vu thần nữ dùng những ngoại vực này yêu mà. Tinh hồn làm căn cơ thay thế chân linh đồng dạng sử xuất chân linh. Hóa kiếm quyết. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.